Quể ngoài bước xuống giường Rồi đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân Sau đó trở ra sắp xếp lại đồ đạc Mà hôm qua tôi dùng để chặn cửa Giác gọn xe lại Rồi mà lấy chìa khóa mở cửa Thật sự giật mình khi cửa vừa mở ra Một đám người đứng trước cửa phòng tôi Nhìn rồi chỉ trò Có người lúc này lên tiếng Làm gì thì làm Đây là khu trọ chung chứ không phải là nhà riêng của cô đâu Đêm hôm hết tháng này đến tháng khác Cọn cửa âm âm Không để cho ai ngủ cả Nói rồi người đấy cũng quay trở về phòng của họ Mấy người còn lại đứng gì sao gì đấy về phía tôi mà tôi không hiểu Cho đến khi tôi bước hẳn ra ngoài Mới phát hiện trên bức tường ở phòng mình Dán đầy những tờ giấy mà hình ảnh trên đó Là ảnh tôi vào cái đêm bị mạnh cưỡng bức hai hốc mắt tôi đỏ hoe Sau đấy cũng trở nên ướt Tôi vội vàng đưa tay bóc từng lớp giấy xuống Móng tay cào vào tường đau rát Lớp kéo quá nhiều Nên giấy ăn bám vào tường Bóc đến đâu lại rách đến đó Đám người của cô trọ Cứ đứng đấy nhìn tôi như một trò cười Vài người ra biểu Mấy lời to nhỏ Đẹp mắt Chắc cặp kè với ông nào có vợ Nên mới bị người ta dán ảnh khắp nơi thế này Mới dọn đến có một ngày mà đã có chuyện Chắc mai kia lại một đống người kéo đến Làm ầm ý cho mà xem Thôi kiếm chỗ khác mà thuê đi ở đây có trẻ con, đừng có để chúng nó thấy những cái cảnh công hay. Những lời nói của bọn họ rõ từng chữ đến tai tôi. Tôi chẳng thể nói gì, ngoài việc cố gắng sẽ bỏ hết lớp giấy dán trên tường kia. Nước mắt vẫn cứ chảy dài, thấm vào đầu lưỡi, mùi vị mặn đắng. Bỗng lúc này một giọng nói khác vang lên: Quynh, có chuyện gì thế? Tôi giật mình quay người lại. Khánh, tại sao lại đến đây vào lúc này? Anh đi lại phía tôi Đôi mắt cũng khẽ nheo lại Nhìn đến những thứ trên bức tường Chưa lúc nào tôi cảm thấy nhục nhã như bây giờ Nước mắt rơi nhiều Mà cổ họng nghẹn cứng lại Không thể thốt lên đửa chữ Chán ngược với những gì tôi nghĩ Khánh lúc này cơ mặt có chút tức giận Mà quát lên Ai làm ra mấy cái trò đùa vô bổ thế này? Sau câu nói ấy Khánh lạnh đưa tay lên xé mạnh những lớp giấy trên tường Anh không bỏ sót cái nào Còn quay lại nói với mấy người trong khu trọng của tôi Mấy cô mấy chị bớt nhiều chuyện đi Thấy người ta bị trêu đùa không giúp đỡ Thì cũng im lặng để mà tích đức Thêm vài câu khó nghe có giúp kiếm ra tiền được không? Không nghĩ lời Khánh nói lại có trọng lượng đến như vậy Đám người kia cũng dần tản ra Phòng ai về phòng người đó Tôi cũng chẳng biết nói gì Chỉ cố gắng gỡ hết những tờ giấy rán trên tường xuống. Sau khi mọi thứ cần như đã bị bóc hết, Khánh giúp tôi đem vứt nó rồi quay trở lại phòng. Anh có vẻ xem đó là trò đùa ác ý quay thì phải. Tôi nghĩ cô nên lên phường trình báo công an một lần nữa đi. Tôi có người quen ở đó, tôi sẽ đi cùng với cô. Đùa kiểu này ảnh hưởng đến nhiều cái. Tội đấy mà khép lại, cũng là bôi nhọ danh dự của người khác đấy. Tôi ngày vậy lại nhìn anh hỏi, anh tin đó là một trò đùa sao? Thế không phải cô nói, hôm qua có kẻ đến trước phòng cô quấy rối sao? Vậy cái trò này cũng là hắn làm thôi. Theo phương diện của Khánh, nghĩ vậy cũng chẳng sai. Nhưng tôi nghĩ, chắc không phải mạnh làm chuyện này. Tên đấy không muốn mọi chuyện bị âm ý, sẽ không điên rồ mà làm mấy cái trò này. Nhưng quả thật, ngoài mạnh ra, tôi không nghĩ ra ai khác cả. Cuộc sống ngày nào cũng vậy, chắc tôi nghẹt thở mà chết quách cho rồi. Tôi biết kẻ quấy rối đấy là ai? Biết rồi, sao lại không báo công an? Tôi báo rồi, nhưng đến giờ vẫn chưa nhận được hồi đáp của họ. Tôi có người quen ở phường Đi, tôi lên nói giúp cô. Nói rồi, anh cũng liền đứng dậy. Điều bộ có vẻ khẩn trương hơn cả tôi. Nếu xác định đã nhờ cánh giúp, Có lẽ tôi không nên giấu mọi chuyện. Mấy hình ảnh đó không phải là giả đâu. Câu nói của tôi cũng kiến khánh cực bước. Anh nhìn tôi vẫn bình thản nói. Cho dù không phải là giả, thì phát tán hình ảnh riêng tư cũng vi phạm pháp luật. Hai bàn tay tôi bấu chặt vào tà áo, sông mũi cũng bắt đầu cài xè, nơi khoai mắt chợt sưng nước mà nghẹn giọng. Anh ta... Là quản lý chỗ tôi làm. Tôi đã cố gắng cầu xin và phản kháng lại. Nhưng tất cả đều vô dụng. Đêm hôm đấy, tôi đã đến công an phường để trình báo sự việc. Họ nói sẽ liên lạc cho tôi. Nhưng đến hôm nay, tôi không hề nhận được một cuộc gọi nào. Mà kẻ đó lại vẫn nhởn nhơ ở ngoài. Tên đấy nói, tôi sẽ chẳng làm được gì anh ta đâu. Có lẽ là vậy. Khánh đi lại kéo tôi đứng dậy rồi nói. Cô sửa soạn một chút đi, rồi cùng tôi đến công an. Lần này không cần thông qua phường. Tôi đưa cô lên thẳng thành phố. Dám chắc với cô, tôi sẽ khiến tên đấy phải trả giá. Nói rồi Khánh cũng quay người trở ra ngoài, nhưng tôi níu tay anh ta lại. Khánh, nhưng chuyện này tôi không muốn quá ấm ý đâu. Dường như anh là người khá nhạy cảm, anh hiểu ý tôi nói là gì, lên gật đầu một cái. Tôi có cách. Cô yên tâm đi. Nói rồi Khánh đi ra ngoài, tôi cũng quay vào sửa dọn một chút. Lần đầu tiên tôi cảm thấy tin tưởng vào một người đàn ông vốn dĩ là xa lạ. Không hiểu tại sao tôi lại có cách cảm giác như vậy. Nhưng ở Khánh có một điểm nào đó tôi dám chắc. Bất cứ cô gái nào nhìn anh cũng cảm thấy là nơi rượu dẫm vững chắc. Xong rồi, tôi đi ra ngoài khóa cửa cẩn thận rồi hướng đến chiếc xe của Khánh đang đỗ ở đầu ngõ mà mở cửa ngồi vào. Khánh vừa thấy tôi cũng liền nói Chúng ta đi ăn cái gì cái đã? Tôi không có tâm trạng ăn cái gì cả Ăn đi Lát nữa cô còn phải làm việc trên đó rất lâu đấy Nói rồi Khánh cũng khởi động máy rồi lái đi Xe dừng lại trước một quán phở Chúng tôi bước xuống rồi đi vào trong Hy vọng lần này sẽ không đụng phải người không muốn gặp Khánh gọi đồ Sau đó lấy điện thoại gọi cho ai đấy Trông có vẻ như là bàn giao lại công việc thì phải. Tôi thấy vậy cũng có chút ái ngại. Đợi anh nói chuyện xong mới lên tiếng. Ngại quá. Nếu anh bận công việc thì cứ về trước đi. Một mình tôi lên đó là được rồi. Có gì tôi sẽ gọi điện nhờ anh. Không sao đâu. Công việc cũng không có gì. Tôi nói qua nhân viên là họ làm được. Người đàn ông này lạ thật. Tôi chẳng hiểu tại sao anh ta lại giúp đỡ tôi một cách vô điều kiện như vậy. Nếu chỉ là một, hai lần, có thể xem là tình cờ. Nhưng đây, những gì Khánh làm cho tôi còn quá hơn cả Dũng, người được xem là chồng tôi. Sao anh lại giúp tôi? Lúc này, bà chủ bưng hai mắt phở đến, Khánh đỡ lấy, rồi đặt sang phía tôi, cẩn thận lau từng đôi đũa, cái thìa, rồi trả lời theo kiểu bông đùa. Chắc là kiếp trước tôi đợi cô. Tôi hỏi thật đấy, anh giúp tôi nhiều như thế này. Bản thân tôi thấy ngại lắm Từ đầu đến cuối tôi vẫn chưa trả lại cho anh cái gì Vậy thì cứ cộng lại đấy Sau tôi đòi một lần Được rồi, ăn đi Thầy Khánh vẫn giọng điệu đùa cợt như vậy Tôi lại nói Này, tôi với anh vốn dĩ đâu quen biết nhau, phải không? Cô không biết tôi, nhưng tôi biết cô lâu rồi Tôi nghe vậy lại ngạc nhiên nhìn Khánh Đôi đũa vừa cầm lên, liền đặt xuống. Biết tôi lâu rồi. Làm sao anh biết tôi, mà tôi lại không biết anh? Khánh lúc này ngẩng mặt nhìn tôi. Cô không biết tôi là phải rồi, có gì lạ đâu. Được rồi, phở nguội rồi đấy, ăn đi còn việc phải làm nữa. Lần sau cô mời tôi một bữa tối, tôi sẽ kể cho cô nghe. Tôi quả thực tò mò, nhưng nghe anh nói vậy cũng đành im lặng, cúi xuống ăn bát phở của mình. Bất chợt, Khánh lại lên tiếng. Cô nói công việc cặp trục chặt là vì chuyện này à? Tôi nghe vậy, chỉ gật đầu một cái. Khánh cũng nói tiếp. Ngày mai đưa tôi một bộ hồ sơ xin việc đầy đủ. Anh cần làm gì thế? Nộp vào công ty tôi. Tôi nghe vậy, cũng suýt nữa thì sạc, tròn mắt lên nhìn Khánh, vẫn đang rất bình thản ăn, mà lúng túng đói. Nhưng, thật sự... Tôi còn chưa biết anh làm gì. Yên tâm, không phải buôn lậu hay là kinh doanh bất chính đâu. Tôi nghe vậy, liền vội vàng phân bua. Ý tôi không phải vậy. Tôi sợ bản thân không đủ năng lực. Cô cứ làm theo khả năng của cô. Tôi đâu có đòi hỏi. Nh nhưng... Cô ăn nốt đi. Chúng ta đi không muộn Tôi có chút ái ngại, nhưng cũng không đòi thêm gì nữa. Cúi xuống ăn nốt phần của mình. Sau rồi chúng tôi trở ra xe, Khánh lái thẳng đến trụ sở công an thành phố. Đi vào bên trong mới biết được, mối quan hệ của Khánh khá rộng. Anh quen biết rất nhiều người ở đây thì phải, thấy gặp ai cũng chào bắt tay rất thân thiết. Khánh đưa tôi đến gặp một đồng chí công an tên là Trung. Sau khi nói vài lời gì đấy với vị công an đó, Khánh quay sang tôi nói nhỏ. Cô làm việc với anh ấy, tôi ở ngoài đợi, không cần giấu bất cứ chuyện gì cả. Nói rồi Khánh cũng trở ra ngoài, còn lại tôi và đồng chí Trung trong một căn phòng không quá lớn. Anh ta nhìn tôi, nói giọng rất thân thiện. Ngồi ghế đi em. Từ ngày vậy cũng vâng một tiếng, rồi đi lại chiếc ghế cạnh bàn kéo ra mà ngồi xuống. Cũng giống như ở bên phường, anh Trung đầu tiên ngồi đối diện tôi và hỏi vài điều. Sau đó cũng đưa tôi một tờ giấy để viết một bản tương trình sự việc. Thời gian cứ thế trôi. Tôi ngồi viết lại cẩn thận tỉ mỉ những gì đã xảy ra, tên tuổi, nơi làm việc của kẻ khốn đấy. Xong rồi mọi thứ, tôi đưa cho anh Trung. Anh ta rất cẩn thận đọc từng chữ, chứ không như vị công an ở phường tối hôm đó. Quả nhiên sống trong cái xã hội này, có chút quan hệ và tiền bạc, thì mọi chuyện sẽ đơn giản đi rất nhiều. Quay đi quay lại hết cả một buổi sáng, tôi cùng anh Trung đi ra ngoài. Vừa thấy chúng tôi... Khánh cũng đã liền đi lại Anh Trung Xong rồi sao Xong rồi Giờ hai người cứ về trước đi Đến chiều có thêm tin tức gì Tôi sẽ gọi cho cậu Khánh cười Rồi bắt tay với đồng chí Trung Rồi nói Vậy cảm ơn anh trước Hôm nào rảnh Anh em mình lại gặp nhau Ừ được rồi Chúng tôi chào anh ta Rồi cũng ra về Lúc này ngồi ở trong xe Tôi mới quay sang đón với Khánh Leo có bắt được hắn không? Tôi sợ hắn ta lật lọng chối bỏ. Cô yên tâm, nếu tên đấy đã có những bức ảnh kia, vậy chứng tỏ là trong quá trình hắn ta có dùng máy quay lại. Chỉ cần công an điều tra, cô có hành động phản kháng, hắn có hành động dùng vũ lực để cưỡng ép, thì ấy tội của hắn có thể quy vào tội hiếp dâm, án nhẹ cũng từ 7 năm đến 20 năm. Nhưng hắn ta nói, tôi sẽ không làm gì được. Có lẽ Hắn cũng có chút quan hệ quen biết, nên là tôi sợ. Quen biết thì sao? Một tay cũng không che hết được trời. Thành phố không phải giải quyết được, thì lên tỉnh. Nhưng cô yên tâm đi, tôi đảm bảo sẽ bắt được hắn. Tôi nghe vậy, lại nhìn Khánh có chút ai nấy. Cuộc sống của tôi có rất nhiều cái khó nói. Nếu chuyện này đã làm to, vậy để hôm tòa xử... Tòa xử cô vắng mặt cũng không sao Việc đó tôi lo được Cảm ơn anh Cô có ý định đổi chỗ ở không? Thời gian này công an điều tra Cũng chưa thể bắt giữ hắn Đổi chỗ để tránh hắn đến quấy rối và làm phiền Tôi cũng đang tính Nhưng chưa có thời gian để tìm nơi ở mới Vừa nghe vậy Khánh lần lấy điện thoại ra bấm gọi trai đó Một lúc sau thấy anh nói Chị Nga à Nhà chị đã cho thuê chưa? Bạn em cũng đang tìm nhà thuê Chị để cho em nhé Giá cả thuê hợp lý là được Ok Cuộc nói chuyện không quá 2 phút Nhanh đến mức khiến tôi kinh ngạc tròn mắt nhìn anh Bạn mà anh nói Không phải là tôi chứ Cô đấy Chẳng phải cô bảo cũng muốn tìm sao Đây là nhà của bà chị chơi với tôi Chị ấy mua nhà nơi khác Nên chỗ này đang cho thuê lại Nhà cũng không quá to đâu Một người ở đủ thoải mái Cho dù tôi nói vậy Nhưng đâu phải nói thuê Là thuê luôn được đâu Thì tôi cứ đặt trước Cô muốn dọn qua lúc nào cũng được Tôi đang định lên tiếng nói Thì xe đã dừng lại trước đầu ngõ của cụ trọ Khánh lúc này quay sang nhìn tôi Định dù cô đi ăn chưa, Nhưng tôi có việc đột xuất Để khi khác vậy Nghe anh nói thế Tôi cũng không nhiều lời Cảm ơn anh. Tôi chào Khánh một tiếng rồi xuống xe. Đợi chiếc xe chạy đi, tôi mới quay người đi vào. Từ ngõ nhìn vào trong, thấy có hai, ba bóng người phụ nữ đứng trước cửa phòng tôi. Linh tính có vẻ không ổn. Không lẽ lại có ai dán gì trước cửa phòng sao? Tôi vội vàng chạy đến mà nói. Có chuyện gì thế? Tại sao đứng trước phòng của tôi? Lúc này bọn họ quay lại. Một người phụ nữ đã khoảng 40 tuổi cùng hai cô gái còn khá trẻ, nhìn tôi hỏi. Mày là Quỳnh đấy à? Tôi không hiểu gì, cũng gật đầu một cái. Phải. vừa dứt lời, người phụ nữ kia liền nói. Là nó đấy. Tôi chẳng còn hiểu chuyện gì, thì hai cô gái kia liền lao về phía tôi tốn tóc, rồi ra sức mà đánh đập, miệng không ngừng chửi những cầu tục tĩu. Mẹ con phỏ, ngủ với chồng người khác. Đánh chết mẹ nó đi. Núng quá, tiệt, để tao đánh cho mày bớt. Hai người bọn họ ra sức đạp vào người tôi. Tôi cố dùng sức để phản kháng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bỏ tôi ra, rốt cuộc mấy người là ai? Tại sao lại đánh tôi? Giọng nói của người phụ nữ kia lúc này vang lên. Mẹ nó, con da mô mà, Con thư, chạy acid mày mua đâu rồi? Để tao xem đó có còn mặt mũi đi ve phởn chồng người khác không? Người trong khu chợ cô đã kéo nhau ra nhìn, nhưng không một ai vào căn ngăn. Có lẽ họ không muốn phiền phước, cũng có thể họ sợ bị liên lụy đến bản thân. Có người trong khu trọ không dám lại gần, nhưng đứng từ xa mà nói. Thôi thôi, đàn bà con gái với nhau, đánh nó coi như dằn mặt thôi. Đạt axit rồi, nó có sao mình cũng thiệt thân. Ngày vậy, người phụ nữ kia cũng nói lại. Tha đi tù vài năm, cũng phải cho con này nát mặt. Loại điểm điểm như mày. Tao không làm thì người khác cũng làm. À xít là cái từ khiến tôi cảm thấy kinh hãi. Bản thân theo đó cũng cố gắng hết sức thoát khỏi hai cô gái kia mà nói. Các chị có nhầm người không? Tôi không biết chồng các chị là ai cả. Nhầm thế đéo nào được. Mặt mày đấy, không lẽ sáu con mắt chúng ta đều nhầm. Còn thư, tóm lấy đầu, ngửa cái mặt nó lên cho tao. Người phụ nữ vừa nói vậy. Cô gái kia cũng liền tóm lấy tóc tôi, giật ngược sang phía sau. Ôi trời ơi, cái mặt này mà tạt axit vào thì con núi tiền mới cứu được mày. Mà loại đi điểm như vậy, thì làm đéo gì có tiền mà sửa. Có thằng nào bao nuôi thì còn may ra. Nhưng tao sợ mặt mày biến dạng thì cũng đéo có thằng nào dám lại gần nói gì là bao nuôi. Lúc này, cô gái tên thư kia lấy trong túi sách ra một cái chai nhỏ rồi đưa cho chị ta. Cẩn thận, không chủ con em đấy. Mày thấy ta mắt có lát không? Tôi không biết trong cái chai đó có phải là axit hay không. Nhưng bản thân đã sợ đến ưa nước mắt. Tay tôi cô bấu chặt vào tay của cô gái đang giữ đầu mình để cố gắng thoát ra. Tôi xin các chị, có gì để từ từ nói chuyện? Tôi nghĩ có điều nhầm lẫn ở đây. Tôi thật sự không biết chồng các chị là ai. Mấy người trong khu trọng của tôi có lẽ cũng sợ sự việc không hay xảy ra, nên lên tiếng. Thôi! Từ từ mà nói chuyện đi mấy chị em, không may nhầm người thì lại tội họ. Vừa nghe vậy, người phụ nữ kia liền lấy điện thoại ra, bấm bấm cái gì đấy mà nói. Nhầm thích đéo nào được mà nhầm, tao có bằng chứng rõ ràng luôn đây. Nói rồi, chị ta quay màn hình điện thoại về phía tôi. Đấy, có phải cái mặt mày không? Mày còn ra mồm bảo không biết nữa không? Tôi kinh sợ, nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại. Phải đó là tôi và người đàn ông đó không ai khác là mày. Clip hiện trên màn hình cũng là cảnh của tối hôm đấy. nhưng tôi đâu phải là cướp chồng của chị ta, tôi còn là kẻ bị hại, không phải sao? chuyện không phải như chị nghĩ, tôi bị oan, tôi là bị anh ta ép buộc. Mẹ mày mày đéo mời chào thì ai ép được mày? cái đấy già mồm đúng đéo có sai? lúc nãy thì bảo là không biết chồng tao là ai, giờ tao đưa bằng chứng. Mày lại bảo là bị ép buộc Lời vừa rước Chị ta liền tát thẳng vào mặt tôi một cái đau rát Sau đó tôi thấy chị ta mở cái chai kia ra Tôi hoảng sợ, cố gắng vùng vẫy Lúc đấy chị ta quát lớn Chúng mày tránh ra, không vào người Sau câu đòi ấy Bọn họ buộc tôi ra Nhưng một giây tôi không kịp trở người Chị thấy chị ta cầm cái chai kia hắt lên Tôi cũng vội vàng dùng tay để đỡ Một giây sau đó là tiếng la hét cơn bỏng rát tự như thấm vào tận xương tủy, thiêu đốt cả da thịt. tôi người thấy mùi két sộc thẳng vào mũi, đau khủng khiếp. cùng lúc này một giọng nói vang lên mấy người tốt nhất nên đợi công an gọi lên trụ tập đi. tôi đau đến mức ướt nước mắt ôm lấy cánh tay của mình mà nhìn đến người vừa rồi. không hiểu sao khánh lại quay lại đây, cũng bầy khánh nhăn chân chạy lại đẩy chị ta nên trả axit kia chỉ văng một ít lên phần tay của tôi. Rồi bị hát sản hưởng khác. Cánh lúc này đi lại đỡ lấy tôi vội vàng đưa ra xe. Trông anh còn khẩn trương và lo lắng hơn hẳn. Tôi cũng không có thời gian để ý nhiều. Chỉ thấy một phần của cánh tay đã bị cháy sạm. Từng dây nhỏ lên một cơn đào bút giật thẳng lên đầu. Cố gắng cắn răng mà chịu đựng. Cánh đưa tôi vào thằng bệnh viện, trực tiếp đến phòng cấp cứu. Sau đó đứng ở ngoài gọi điện trai đấy. Lúc này một cô y tá nhìn vết bỏng của tôi và hỏi Chị bị sao đấy? Tôi nghe vậy, cũng cố gắng mà trả lời axit Ngoài tay ra, trên người còn chỗ nào không? Lúc này chỉ có phần tay là nặng nhất Tôi cũng chẳng có sức để ý đến nơi khác Nên chỉ lắc đầu Chị y tá lấy bông băng, nước rửa sơ cứu tạm thời Thì cánh lúc này đi vào cùng với một người đàn ông mặc áo blue trắng Cô ấy bị bỏng axit Anh kiểm tra xem có tổn thương đến bên trong không? Vị bác sĩ ấy đi lại phía tôi Nâng tay tôi lên So xét thật kỹ rồi nói Trước mắt Cần cắt bỏ vùng da bị hoại tử đã Cậu đi làm hồ sơ bệnh án cho cô ấy Tôi sẽ tiến hành phẫu thuật luôn Nói rồi Vị bác sĩ nhìn sang cô y tá kia Cô đi gọi bác sĩ Hoa đi Nói có ca bỏng axit cần phẫu thuật Bảo cô ấy đến phụ tôi Dạ Cô y tá kia rời đi Tôi sau đó cũng được đưa đến một căn phòng. Cả quá trình phẫu thuật diễn ra, tôi hoàn toàn mất đi ý thức vì cây mê. Không biết thời gian kéo dài trong bao lâu, chỉ biết khi tôi tỉnh lại đã thấy mình ở trong phòng chăm sóc. Tiếng của Khánh nói chuyện điện thoại với ai đó vang lên bên tai. Vâng, khi nào cô ấy tỉnh, em sẽ nói lại. Vừa trải qua một chuyện kinh khủng, cả người tôi cần như kiệt sức. Bóng người đàn ông đứng ở cửa sổ quay lưng lại phía tôi. Vào lúc này, bỗng nhiên tạo nên một cảm giác an toàn kỳ lạ. Khánh Tôi mệt mỏi lên tiếng. Anh sau đó cũng quay người lại, rồi đi đến chỗ tôi ngồi xuống bên cạnh giường. Cô tình rồi đấy à? Tôi vừa báo sự việc lên công an. Họ sẽ vào cuộc sớm thôi. Cô có quen biết mấy người đấy không? tôi ngày vậy, gật nhẹ đầu một cái. Người tạt axit Là vợ của tên đó Vợ nghe tôi nói vậy Khánh đã khẽ nhíu mày Đêm qua thì chồng đến gọn cửa Sáng ra có người dán ảnh khắp phòng Chưa thì vợ đến cây chuyện Làm gì có sự việc trùng hợp như thế Tôi chẳng còn sức mà suy nghĩ Cả người chỗ nào cũng đau Phần cánh tay bị bỏng không đói Còn lại đầu, mặt Cả người bị bọn họ đánh đến đề nhức. Tôi không biết nữa Chị ta có đoạn clip đó Nên mới biết mặt tôi. Nếu đã quyết định đến gây sự với cô, vậy thì dán ảnh là người khác rồi. Không lẽ tên quản lý làm? Tôi thấy không có cơ sở. Hơn nữa chuyện xảy ra mới chỉ được một hai ngày. Làm sao vợ tên đấy biết sớm như thế được? Không phải là có người cố ý nói đi chứ. Tôi ở đây làm gì có người thân, cũng không quen biết ai, ai lại cố ý làm điều đấy. Vậy nên mới cần công an phải vào cuộc. Thật sự những ngày qua tôi đã quá mệt mỏi bao nhiều chuyện tệ hại cứ lần lượt rơi xuống đầu tôi. Nhiều khi nghĩ tôi có khác gì đường tăng đi thỉnh kinh đâu. Thật sự tôi không muốn ấm ý làm gì cả. Nếu có thể yên ổn để sống thì tôi cũng muốn giải quyết êm đẹp. Đến lúc này tôi cảm giác cuộc sống chỉ toàn là một màu đen tối bản thân muốn buông thả mặc nó sống chết như nào cũng được. Hai hốc mắt đỏ nhìn chăm chăm lên trần nhà mà một việc nói Đáng lẽ anh không nên giúp tôi làm gì Giờ tôi không có gì trả cho anh đâu Thế nên để tôi xuất viện đi cái nghe vậy cũng đáp lại Nếu tôi giúp cô Chỉ đợi cô trả ơn Thì tôi cũng không cần phải tận tâm đến như thế này đâu Tôi quay sang nhìn anh Một câu nói có phần khó hiểu Nhưng tôi cũng chẳng có tâm trí đâu Để suy nghĩ nhiều Tôi thấy bảo Vị bỏng axit dù nặng hay nhẹ Cũng sẽ để lại di chứng đấy Nam viện cũng đâu có đỡ hơn đâu Không bằng cứ về đỡ tốn kém Thời buổi y học phát triển, công nghệ hiện đại Phần bằng của cô bác sĩ nói là có thể phẫu thuật thẩm mỹ được Chỉ là phải trải qua nhiều lần thôi Tôi nghe vậy lại khẽ cười nhạt một cái Thần còn lo chẳng xong Thì lấy gì mà đi phẫu thuật Anh đừng bảo anh lại giúp tôi đấy Tôi nhận không nổi đâu Tôi thấy cô bắt đầu nói nhảm rồi đấy Mấy tỉnh nghỉ đi Tôi đã báo sự việc của cô lên công an rồi Chắc họ sẽ đến lấy lời khai sớm thôi Nói rồi Khánh cũng đứng dậy đi ra ngoài Mà tôi cũng mệt mỏi nhắm mắt lại Chán thật sự với cái cuộc sống này Kể có chết được Chắc tôi cũng chết luôn Nhưng vào lúc như vậy Lại nghĩ đến mẹ và hai đứa em Giờ không biết đang sống như thế nào Ngày hôm sau Phía bên công an thành phố Cử người đến bệnh viện gặp tôi để lấy lời khai Dù sao Khánh cũng đã giúp đỡ Tôi cũng chẳng làm mất công an thêm nữa Tất cả những gì tôi biết Tôi đã trải qua Tôi đều kể rõ ràng từng chi tiết Mấy ngày ở bệnh viện Chỉ có Khánh đi đi về về Bởi tôi làm gì có người quen ở đây Mà Khánh như vậy lại quá nhiệt tình Tôi không hiểu vì sao Anh lại tốt với tôi kỳ lạ như vậy Ở viện được vài hôm Tình hình cũng không có gì, nên tôi xin xuất viện. Lúc này mới biết được, Khánh đã dọn hết đồ đạc của tôi đến nơi mới. Là cái nhà mà Khánh bảo của bà chị chơi cùng đấy. Tôi còn kinh ngạc nói với anh. Sao anh không nói với tôi? Nói cô, thì cô cũng đâu làm gì được. Không lẽ cô định ở đấy, để đợi có người đến gây chuyện tiếp à? Cho dù là vậy, nhưng anh... anh làm thế... Tôi thấy có vẻ hơi kỳ đấy. Tôi thấy có gì kỳ đâu. Đã giúp thì giúp cho chót thôi. Tiếp xúc với Khánh lâu dần, tôi cũng quen được tính của anh nên cũng chẳng đôi cò dài nữa mà nói sang chuyện khác. Hôm nay bên công an gọi điện cho tôi nói, đã bắt tặng ra mấy người kia rồi. Tôi biết rồi. Sao anh biết? Cô quên tôi là người giúp cô báo sự việc sao? Hơn nữa tôi cũng có người quen ở đấy. Tên quản lý của cô Khai không hề lắp camera quay lén vụ việc tối hôm đấy, mà vợ của hắn cũng nói, đoạn clip đấy là có một số lạ gửi đến, nhưng khi gọi lại thì không được. Xem ra còn có người nữa trong vụ việc của cô đấy. Từ ngày vậy, nhìn anh kinh ngạc. Chuyện của tôi mà anh còn rõ hơn tôi. Thì mấy ngày cô ở viện sợ bên công an gọi điện nhiều thanh phiên, nên tôi bảo anh Trung có gì thì cứ nói qua tôi là được. Khánh đã nói vậy, tôi cũng đâu biết nói gì thêm. dáng vẻ của Khánh mấy ngày qua, trông chẳng khác gì anh trai của tôi vậy. Khánh đưa tôi về nhà mới, rồi bảo công ty có việc, nên cũng rời đi luôn. Tôi vào trong, thấy mọi thứ đã được sắp xếp gọn gàng, đồ đạc của tôi cũng được chuyển đến đầy đủ. Sau khi dọn dẹp qua, thấy cần phải mua một vài thứ, nên tôi dắt xe ra ngoài, khóa cửa lại định đi chợ. Nhưng mà, oan ra ngõ hẹp. Vừa ra đến ngoài, lại gặp ngay Phương, cô bồ của Dũng. Sao tôi có cảm giác như cuộc đời tôi ngó trước nhìn sau, sang trái hay là sang phải, kiểu gì cũng đụng mặt mấy người này. Ôi! Mấy hôm nay thấy không người chuyển đồ đến, tôi còn tưởng hàng xóm mới là ai, không ngờ lại là cô à? Hàng xóm? Ở đâu không ở? Lại ở đúng nhà hàng xóm của cô ta. Tôi có chết, cũng không lường trước được. Tôi cố lờ cô ta đi. Ngồi lên xe định đổ máy chạy đi, nhưng Phương lại lên tiếng. Anh Dũng đã biết chuyện của cô chưa? Câu hỏi ấy khiến tôi cũng phải nán lại, mặc dù không rõ ý của cô ta là gì, nhưng tôi cũng đáp trả. Đừng lấy anh ta ra để nói chuyện với tôi. Cái tên đấy, tôi vốn đã không quen biết rồi. Sao lại thế được? Vợ chồng không còn tình thì cũng còn nghĩa, đâu phải nói không quen là không quen liền. Dù sao cô với anh ấy cũng chưa ra tòa, nếu Dũng biết vợ mình bị người đàn ông khác liếm lát khắp cơ thể, không biết anh ấy nghĩ sao? Cô ta, làm sao cô ta biết được? Tôi thật sự phải kinh ngạc nhìn cô ta mà hỏi. Cô, rốt cuộc muốn gì ở tôi? Phương bày ra vẻ mặt kiểu như chẳng biết gì mà nói. Quỳnh, cô hỏi vậy là sao? Muốn gì là muốn gì? Từ sau khi biết chuyện của cô với Dũng, tôi cũng chưa hề cây khó dễ gì cho cô. căn bản, tôi cũng mặc kệ hai người muốn làm gì thì làm. Nhưng hình như một kẻ điên lại đồ thừa của tôi lại không thích an phận thì phải. Cô ta nghe tôi nói vậy, cơn mặt tức giận rõ rệt. Cô mặc kệ, hay là cô không thể làm gì khác được? Có người vợ nào mà không đau lòng khi chồng mình cùng con đàn bà khác chung chăn chung gối đâu? Cô đừng tự lừa dối lòng bằng mấy câu đó nữa, trông ấu chỉ lắm. Tôi ấu chỉ, hai cô mới là kẻ ấu chỉ. Cô cứ cố gắng thể hiện trước mặt tôi để làm gì. Phương khoanh tay lại trước cực mà cười khẩy một cái. <cười> phải thể hiện để cho cô thấy chứ. Không những thế, tôi còn muốn để cô phải thảm hại. Còn tôi, trống mắt lên nhìn xem cách cô vật lộn để sống sót như thế nào. Câu nói của Phương khiến tôi khó hiểu. Tôi có cảm giác cô ta rất hận tôi thì phải. Nhưng như vậy có phải là quá ngược đời hay không? Bởi chính ra tôi mới là người nên hận cô ta mới phải. Không lẽ cô là người đã làm mấy chuyện đó? Chuyện đó là chuyện gì cơ? Là chuyện cô bị tên quản lý chỗ làm cưỡng bức? Hay là chuyện sáng cô ngủ dậy đã thấy một mớ ảnh đẹp dán khắp phòng trọ? Hay là... Là chuyện cánh tay này bị bỏng axit? Nhưng mà chuyện gì thì cũng không liên quan đến tôi đâu Không liên quan Nhưng sao cô lại biết hết Sao không Tôi đã nói Tôi sẽ chống mắt lên xem Nhìn cô vật lộn để sống Thế nên những gì xung quanh cô Tôi tất nhiên phải hiểu rất kỹ rồi Còn nữa Cái người đàn ông tên Khánh Hãy giúp đỡ cô ấy Anh ta cũng là kẻ đã có vợ Ăn lại đồ thừa của người khác Cô cũng có phần đấy Dũng thường xuyên đến nhà thăm bố tôi. Đừng để một ngày anh ấy bắt gặp. Cô bị vợ người ta đánh ghen chứ? Tôi thật sự có chút thốt hoảng khi nghe điều ấy. Tất nhiên, bản thân tôi đối với Khánh cũng chẳng vượt quá rào cản nào. Tôi cũng chưa bao giờ ôm hy vọng gì. Căn bản mọi thông tin về Khánh đối với tôi đều là con số 0. Thế nên, nếu biết Khánh là người đã có gia đình, tôi nhất định sẽ không kéo dài sự quen biết đến bây giờ như vậy. Tôi không hiểu sao cô phải điều tra về tôi, nhưng dù sao cũng phải cảm ơn lời nhắc nhở này. Không nên cảm ơn tôi vội như vậy, bởi vì tôi vốn dĩ đâu có lòng muốn giúp cô. Tôi nào, hàng xóm mới, về đây rồi thì chúng ta nên sống hòa thuận chút chứ nhỉ? Sau câu nói ấy là cái nhất miệng cười của Phương, rồi cô ta cũng quay người đi vào trong căn nhà to lớn, và tất nhiên đầu kém sang trọng. Tôi lúc này cũng chẳng còn tâm trí đi đâu nữa, lại dắt xe quay về phòng. Quả thật bây giờ không biết nên làm thế nào. Cái nhà này cũng là Khánh thuê, tôi còn chưa đưa cho anh ấy tiền cọc, như vậy cũng chẳng hay ho gì. Thêm chuyện biết Khánh có gia đình, tôi cũng không thể nào tiếp tục như vậy được. Nghĩ rồi tôi cũng lấy điện thoại ra mà bấm gọi cho anh. Quỳnh, có việc gì à? Tôi nghe vậy cũng có phần ái ngại mà nói à cũng không có chuyện gì quan trọng chỉ là anh có thể giúp tôi trả lại nhà không sao thế nhà đó có chỗ nào bất tiện à à không phải nhà sạch sẽ đầy đủ tiện nghi nhưng mà mình tôi ở thì thấy hơi rộng và lãng phí tôi muốn tìm một phòng trọ nhỏ khép kín là được rồi khánh bỗng nhiên im lặng một lúc rồi mới lên tiếng cô ở đấy nhá lát tôi lại rồi nói nói rồi khánh cũng tắt máy Tôi cũng chỉ tanh biết thở dài, rồi lại đi sắp xếp lại đồ đạc. Bản thân cũng có chút ái ngại, vì dù sao người ta cũng đã giúp đỡ mình. Bây giờ tôi nói như vậy, có khi Khánh lại nghĩ là tôi hạch sách, lắm chuyện cũng nên. Được khoảng 30 phút sau, khi tôi thu dọn mọi thứ cần hết, thì phía bên ngoài có tiếng mở cửa. Tôi cũng vội vàng nhìn ra. Khánh lúc này đi vào nhà, đôi mắt đảo qua một lượt rồi nói cô tìm được chỗ mới luôn rồi sao? tôi nghe vậy cũng thật thà trả lời. chưa, nhưng mà lát nữa tôi sẽ đi xem một lượt, phòng cho ở đây cũng không hiếm lắm. Khánh bỗng nhiên có chút nặng giọng hơn. chưa tìm được phòng, sao phải dọn đồ sớm như vậy? tôi cũng không định ở đây nên dọn đồ dần, tìm được là chỉ việc đem đi thôi. nếu hôm nay chưa tìm được chỗ ưng ý thì sao? Tính tôi dễ, các phòng trống sạch sẽ một chút là được, không yêu cầu gì nhiều, nên chắc cũng tìm nhanh thôi. Nếu vậy thì cô ở đây cũng đâu có việc gì. Khải liên tục chất vấn tôi với một giọng nói hình như có hơi giận thì phải. Phòng vò mãi cũng chẳng đi đến đâu, nên tôi cũng nói thẳng. Khánh này, tôi thật sự là rất cảm ơn anh vì đã giúp đỡ tôi những ngày qua. Đúng thật là tôi không biết lấy gì trả cho anh cả. Thế nên tôi cũng không dám nhận thêm sự giúp đỡ nào khác nữa. Thêm cả, anh làm như vậy. Rồi lỡ mày vợ anh có hiểu lầm. Như vậy cũng không tốt. Khánh nghe tôi nói vậy, đôi lông mày khẽ nhau lại rồi nói. Cô biết tôi đã có vợ sao? Tôi cười nhạt nhìn anh mà gật đầu. Tôi chỉ lo vợ anh hiểu lầm. Còn thật ra, giữa tôi và anh cũng không có gì khuất tất cả. Cô ta đến tìm cô à? Câu hỏi không liên quan làm tôi ngây người Ai? Cái người mà cô bảo vợ tôi đấy À không Chuyện này tôi tự biết thôi Thế nên tôi cũng muốn dọn khỏi đây sớm Để tránh sau này có chuyện không hay xảy ra Cô tự biết Vậy cô không biết tôi và vợ đã ly hôn rồi sao? Từ ngày vậy cũng hơi xứng lại một chút Nhưng sau đó cũng trả lời À à Nhưng cho dù là vậy Thì anh cứ giúp đỡ tôi như thế này Cũng không được hay cho lắm Tôi thấy đâu có gì là không hay Tiền cô mượn Sau đi làm thì trả dần cho tôi Đó là chuyện tất nhiên rồi Nhưng là do tôi cảm thấy Nhận sự giúp đỡ của anh nhiều quá Nên tôi ngại Nếu cô để ý vấn đề tôi đã có vợ Thì yên tâm đi Tôi và cô ta không còn bất cứ liên quan nào hết Tôi giúp đỡ cô Là trên phương diện một người bạn Nên cũng không có gì phải ngại cả Cô cứ ở đây đi Nhà tôi cũng đã nói thuê lại rồi Ít ra thì cũng phải ở lại 1-2 tháng Rồi có muốn chuyển đâu thì chuyển Dù sao giữa tôi với chị ấy chỗ thân quen Nói thuê rồi lại trả Như vậy không hay đâu Nh Nhưng mà... Được rồi, cứ thống nhất vậy đi Dù sao chuyện của cô trên công an cũng chưa giải quyết xong Để xong rồi vụ đấy rồi tính tiếp Từ ngày vậy đang niên cưỡng mặt xuôi Vậy tôi ở tạm đây Khi nào tìm được vòng tôi sẽ bảo anh Khánh gật đầu một cái rồi nói Trong thời gian này Cô đến công ty tôi thử việc đi Tôi tròn mắt nhìn anh Tôi còn chưa làm hồ sơ Cô cứ đến thử việc Hồ sơ rồi làm đột sao cũng được Chỗ tôi cũng đang tuyển người Mà cô cũng đang cần việc làm Không phải sao Khánh nói đâu có sai Tôi quả thực đang rất cần việc Thế nên nghe vậy cũng không lưỡng lượng gì mà gật đầu. Tôi còn chẳng biết công ty của anh là làm gì. Nhưng Khánh bảo đến thử việc. Thôi thì cứ đến thử. Làm được thì làm, không thì tôi lại kiếm việc khác. Cảm ơn anh. Không cần cảm ơn. Cô vào làm cũng giống mọi nhân viên. Tốt thì thường, không tốt thì phải phạt. Tôi không vì quen biết mà nhượng bộ đâu. Tôi nghe vậy lại bật cười. Tôi cũng mong là thế. Vậy được rồi, cô sắp xếp lại đồ đạc đi. Tôi cũng có việc ở công ty cần phải giải quyết quay về. Tối tôi qua đón cô đi ăn. Nghe cánh nói vậy, tôi lại đưa tay lên xua. Không cần đâu, ở đây có đầy đủ tiện nghi, tôi tự nấu ăn được. Này, cô còn nợ tôi một bữa tối cơ mà, cô quên rồi à? Cánh nói vậy, làm tôi mới nhớ lại chuyện hôm trước, có hứa sẽ mời cánh ăn một bữa. Nhưng hôm đấy đi, rồi gặp vài người không nên gặp nên lại thôi. Tôi có chút ái ngại nhìn anh, nhưng rồi cũng đành phải gật đầu. Khánh chỉ đợi mỗi thế, lại khẽ cười. Vậy đi, tối 6 giờ tôi qua đón. Nói rồi anh cũng quay người đi ra ngoài, còn tôi lại chán nản nhìn đống đồ đạc vừa mới thu dọn xong, giờ thì lại phải lôi ra rồi sắp xếp. Loại hoài dọn dẹp, tắm rửa vừa xong thì Khánh cũng đến. Tính tôi cũng chẳng cầu kỳ hay dường già, nên chỉ cần ăn mặc gọn gàng một chút. Rồi đi ra ngoài khóa cửa. Khánh lúc này tiến lại chỗ tôi và hỏi. Cô muốn ăn ở đâu? Lại tùy anh vậy. Khoản này tôi chịu đấy. Vậy đi thôi. Tôi và Khánh đi lại xe. còn chất kịp mở cửa ngồi vào. Từ lúc này một giọng nói khác vang lên. Khánh! Theo phản xạ, chúng tôi đều quay người lại. Là một cô gái khá xinh, ăn mặc toàn đồ hiệu, đi lại phía chúng tôi. Phốn dĩ cứ nghĩ là một người bạn của anh, để tôi cũng lịch sự cật đầu chào một cái, Mặc Khánh lúc này cũng lên tiếng. Có chuyện gì quan trọng thì nói, không thì thôi, tôi không có thời gian đâu. Cô gái kia nghe vậy, lại cười một cái rồi nói. Sao phải vội thế? Vợ chồng tuy hết tình thì còn nghĩa, anh cứ xử như vậy, không phải là ăn xong phủi quân đứng dậy sao? Không thể nào trùng hợp vậy chứ, sáng nay vừa nhắc đến. Khi lại đụng mặt, tôi đứng ở đây bỗng nhiên có chút lúng túng. Tôi nhớ khi ly hôn, tòa đã giải quyết tài sản thỏa đáng cho cô rồi cơ mà. Sao anh cứ phải nhắc đến chuyện tiền bạc ở đây nhở? Chẳng qua gặp lại, em chỉ muốn hỏi han anh vài câu, không được sao? Cô thấy đấy, tôi vẫn khỏe. Cô ấy nhìn Khánh một lượt rồi lại chuyển sang tôi, sau đó cười một cái khó hiểu mà đói. Xa em, cô của anh lại thay đổi sao? Trông tệ hơn đấy. Tôi hiểu ý cô ta nói là gì, nhưng vào hoàn cảnh này, tôi không tiện lên tiếng đáp trà. Chỉ quay sang đòi với Khánh. Anh nói chuyện với cô ấy đi, để hôm khác tôi mời vậy. Nói rồi tôi định quay người chưa vào nhà, nhưng Khánh lại lên tiếng. Giờ chúng ta đi luôn. Rất lời, Khánh quay sang mở cánh cửa xe để tôi ngồi vào. Nhưng trong tình thế này, Thì thật sự tôi thấy khó xử Đang định lên tiếng nói Thì lúc này một giọng khác vang lên Chị Trang Đến rồi sao không vào nhà Tôi quay người lại nhìn Là Phương Cô ta từ trong nhà đi ra tiến lại phía chúng tôi Cái vẻ mặt không hiểu mà nói Ơ Chị quen cả Quỳnh à Trang nghe vậy hỏi lại Quỳnh nào Đấy Em tưởng chị quen Thế không thì đứng đây làm gì Chị sao quen cô ta được? Đang đứng đây nói chuyện với Khánh, chồng cũ của chị. Nghe vậy, Phương liền ra cái vẻ ngạc nhiên mà nói: "Ố, đây là chồng cũ của chị á? Em thấy anh ấy đi với Quỳnh suốt mà không ngờ đấy." "Thèm quen cô ta?" "Là vợ của một nhân viên công ty ba em." Tôi nghe vậy lại cảm thấy nực cười, đang định lên tiếng thì Khánh bỗng cắt ngang: "Quỳnh, để họ nói chuyện, chúng ta đi." Lời vừa rứt, Phương lại lên tiếng. Vội gì? Dũng đang đến đây ăn cơm. Cô không ở lại để gặp chồng sao? Đói rồi, Phương lại hướng mắt về phía khác mà cười. Ô, đến rồi kia kìa. Tôi nhìn theo hướng của cô ta. Công sai, là xe của Dũng. Chớ trêu thật. rốt cuộc, tôi đã rơi vào cái tình huống gì đây? Dũng xuống xe, rồi tiến lại về phía chúng tôi. Phương đã nhanh chóng lên tiếng. Anh Dũng... Xem gặp ai đây này, có nên mời họ vào góp vui không? Anh ta lúc này đưa mắt nhìn để tôi, sau đó lại nhìn sang khánh, sắc mặt liền thay đổi. <cười> Xem ra lúc trước là tôi nhìn nhầm cô rồi, bây giờ mặt cô còn dày hơn cả lớp bê tông dưới chân tôi nữa. Bây giờ cô cũng bất chấp luôn cả danh dự và mặt mũi của bố mẹ dòng họ cô để cặp kè với tên này, trong khi trên danh nghĩa vẫn là vợ tôi. Đúng là đi thoát. Vừa nghe vậy, Khánh đã lên tiếng. Anh ăn nói cho cẩn thận. Tôi có thể kiện anh tội lăng mạng người khác đấy. Kiện? Mày kiện tao sao? Trong khi mày đang gian dí với vợ tao, mày muốn lôi pháp luật ra để nói chuyện với tao. Vậy mày có biết, mày đang vi phạm luật hôn nhân không? Khánh thét cười khởi một cái. Sau đó định nói gì đó, nhưng tôi liền cắt ngang. Anh cũng biết luật hôn nhân sao? Vậy được. Nếu muốn kiện thì kiện đi, để tôi xem, ai mới là người phải nhận bức phạt này. xuống nhìn tôi, ánh mắt sợn dữ mà gắt. Cô không phải mạnh miệng. Anh cũng nên nói được, làm được đi. Đừng để đến khi tôi cầm được tờ giấy quyết định ly hôn. Lúc đấy, muốn kiện cũng không được đâu. Anh ta nghe vậy, nhìn chằm chằm vào tôi. Sau đó một lúc lại cười khẩy. À, muốn nhanh nhanh để được yên tâm ở bên nó sao? Vậy thì tôi lại càng cứ không để cô tọa nguyện đấy. Anh không muốn thì sao? Luật bây giờ không nhất thiết phải cần anh đồng ý. Nói rồi, tôi cũng nhìn sang cô bồ của anh ta nói lên tiếng. Bữa tiệc này, xem ra chúng tôi không có vui cho cô được rồi. Tôi nghĩ cô nên dành thời gian khuyên bảo anh ấy mau mau làm thủ tục chấm dứt với tôi đi. Tôi thấy có vẻ như Dũng không chịu mất tôi thì phải. Nếu vậy cô suốt đời vẫn chỉ mãi là một kẻ thứ ba thôi. sau câu nói ấy, sắc mặt tức giận đến không nói được gì của phương khiến tôi thỏa mãn. tôi quay sang nói với khánh. đi, tôi mời anh ăn cơm. nói rồi, tôi cũng đi vòng sang bên mở cửa xe ngồi lên. mà dũng lúc này cũng nói với theo. mày thực ra cũng chỉ ăn lại của tao thôi. cô ta cũng bị tao chơi nát rồi. dùng lại không thấy bẩn sao? khánh chỉ khực lại một chút. Sau đấy không nói gì, mà mở cửa ngồi vào giữa lái xe đi thẳng. Lúc này trong không gian nhỏ hẹp chỉ có hai người. Khánh mới lên tiếng. Cô muốn ăn gì? Tới lúc này cũng chẳng còn tâm trạng để nghĩ đến việc ăn uống. Chẳng qua cái nãy nói vậy, chỉ muốn nhanh không phải nhìn thấy mặt của bọn họ. Khẽ thở dài một cái rồi nói. Khánh, sau này chuyện của tôi, ai đừng can thiệp vào được không? tiếng nữa, căn nhà mới thuê. Hy vọng anh giúp tôi trả lại. Chắc khi nãy anh cũng biết rồi đấy. Nhà của Phương ngay sát bên cạnh nhà tôi thuê. Tôi không muốn ngày nào mở mắt ra cũng phải tụng mặt của bọn họ. Rất phiền phức. Tôi thật sự không biết nhà cô ta ở đấy. Nếu biết tôi chắc chắn không để cô đây đó ở. Tôi hiểu tại sao cô lại muốn chuyển chỗ. Xin lỗi, là do tôi bất cần. Tôi nghe vậy mới quay sang nhìn cánh. Anh không phải xin lỗi tôi. Anh đã giúp tôi quá nhiều rồi. Là tôi mới cần phải xin lỗi để anh bị liên lụy đến chuyện gia đình tôi. Công giáo, cũng đâu phải lỗi của cô. Lúc này không hiểu sao, tôi lại có tính tò mò mà hỏi. Vợ anh, tại sao lại? Khánh có vẻ không để tâm lắm đến người được coi là vợ cũ của mình. Anh vừa lái xe, vừa hơi hợt trả lời. Trang sao? Nói là vợ tôi. Nhưng thực chất chỉ trên danh nghĩa thôi Cô ta kết hôn với tôi Mục đích vì tài sản Thế nên sau khi cưới được vài tháng Cô ta đã đòi ly hôn vì đủ lý do Nguyễn nhiên sẽ đòi phân chia tài sản Hai người không hề yêu nhau sao Vậy tại sao lại có thể cưới được Khánh khẽ cười nhạt rồi trả lời Chẳng phải tôi đã nói rồi sao Cô ta vì tiền nên diễn một vở tình cảm với tôi Còn tôi thì lúc đó ngu Nên mới tin tưởng cô ta Nói vậy là Anh vẫn có tình cảm với vợ mình Làm gì có ai đã ngu Rồi lặp lại cái ngu đấy một lần nữa Cũng đã lì dị gần một năm nay rồi Cô ta chắc cũng có người khác rồi Tôi quan tâm làm gì Vậy chuyện đó Bố mẹ anh không nói gì sao Khánh khẽ lắc đầu Bố mẹ tôi từ trước đến nay Đều tôn trọng quyết định của tôi Ông bà cho rằng Tôi làm gì cũng đều có lý do Và đã suy nghĩ kỹ Thế nên sau khi chuyện xảy ra Bố mẹ tôi vẫn chưa hề trách móc một câu nào Dù là tôi hay là cô ta Bố tôi nói Chàng mới là người đáng thương Bởi vì sau này sẽ có một lúc cô ta nhận ra Những thứ mà cô ta đã đánh đổi bằng tiền Nó sẽ không bao giờ có lại được Và còn đáng giá hơn nhiều Từ ngày vậy lại khẽ cười Khánh thấy thế liền hỏi Cô cười gì đấy Không có gì cả Chỉ là tôi thấy anh có một người bố rất tâm lý Theo tôi thấy Ông bố nào cũng tâm lý đấy Chỉ là do người con không chịu lại gần để thấu hiểu thôi Bố tôi lại không như vậy Nói rồi tôi khẽ thở dài Nhìn về phía cửa kính Khánh thấy vậy lại hỏi Ông vẫn đang còn trách cô chuyện đó sao Dòng họ tôi nhiều đời nay Luôn sống và làm theo cái gia quy cổ hủ Họ quan niệm rằng, con gái lấy chồng thì có chết cũng phải là ba nhà chồng Nếu như bị chồng bỏ, chồng đuổi về Thì phải cạo đầu bôi vôi và không được tái giá Sống vậy cả đời, với sự lăng mạ và dòng ngó của bà con trong làng Tới nào rồi, sao còn tồn tại cái tục lệ lạc hậu như vậy? Tôi khẽ cười nhạt Thế mà mấy đời nhà tôi vẫn sống dưới cái gia quy đó suốt bao nhiêu năm nay đấy Vậy cô cũng định làm theo cái gia quy vớ vẩn đấy sao? Tôi còn ngồi được với anh ở đây Cũng là nhờ mẹ giúp tôi bỏ trốn đấy Bà muốn tôi thoát khỏi cái gia quy khắc nghiệt đó Mỗi tôi tìm cách đưa hai đứa em của mình đi Nhưng đến giờ Thần tôi còn lo chưa xong Tôi thật sự không biết phải nên làm như nào nữa Khánh bất chợt đỗ xe vào bên đường Sau đấy nhìn sang tôi Nếu như cô muốn đón họ Tôi có thể giúp Cảm ơn, anh đã giúp tôi nhiều quá rồi. Tôi cũng không muốn nhận thêm sự giúp đỡ nào từ anh nữa. Anh im lặng nhìn tôi một hồi rất lâu, sau đấy lại lái xe chạy tiếp. Ánh đèn đường hướng thẳng về phía trước, nhưng tâm tư lại ở nơi khác. Lúc trước tôi có từng nói với cô, tôi đã biết cô từ lâu rồi. Cô muốn biết là khi nào không? Tôi nghe vậy cũng có chút kinh ngạc. Thật sao? Tôi cứ nghĩ là anh nói chơi thôi trường đại học C. Lúc đó anh ta cầu hôn cô trước cổng trường. ấn tượng của tôi khi ấy về cô, đó là nụ cười và giọt nước mắt cùng nhau được thể hiện ra. nét mặt hạnh phúc khiến người nhìn cũng cảm thấy dễ chịu. Tới lúc này chợt ngây người mà nhớ lại, hôm đấy là ngày buổi tốt nghiệp. khi tôi cầm được tấm bằng đại học bước ra khỏi cổng trường, đã bất ngờ thấy Dũng ở đấy. trong một hình trái tim được giải đầy những cánh hoa đỏ. Anh ta ở trước mặt tôi, chìm chu trong bộ vest tây, trên tay cầm một hộp nhung đỏ, nở với tôi một nụ cười chân tình rồi nói: "Quỳnh, đồng ý lấy anh đi". Không quá cầu kỳ cho lần cầu hôn, cũng không lời nói hoa mỹ, anh từ từ quỳ cối xuống, rồi mở hộp nhung ra, đưa ra trước mặt tôi. Mọi người xung quanh hò hét, tôi cảm nhận được lúc đấy tất cả những hào quang được chiếu về phía mình, hạnh phúc đến mức quả khóc. Cô không sao chứ? Giọng nói của cánh kéo tôi về thực tại, bàn tay vội đưa lên thấm nhẹ giọt nước mắt nơi khỏe mắt, sau đấy cười gượng mà nói. À, không sao đâu. Cô vẫn còn yêu anh ta à? Nếu tôi nói hết rồi, thì đó là sự dối lòng. Nhưng nếu tôi nói còn, thì đó là, là sự nhục nhã của bản thân. Đối với tôi bây giờ, anh ta chỉ là nỗi đau. Còn tôi chỉ có thể giận hơn và oán trách. Tôi đã từng nghĩ, sẽ cùng với người đàn ông này sống hết một kiếp người. Nhưng đúng là, hôn nhân giống như những người trong cuộc đã nói. Đó là nấm mồ của tình yêu. Thực ra cũng không tiêu cực như vậy, chẳng qua chưa gặp đúng người thôi. Tôi khẽ cười một cái rồi nói. Chúng ta có tất cả bao nhiêu lần gặp gỡ, biết lần nào mới là lần gặp đúng người có những người mà cô nghĩ lấy chưa kịp nói hết thì chuông điện thoại của Khánh vang lên anh đưa tay lên cầm lấy rồi áp lên tai nghe chị nga đã dọn qua rồi nhưng có lẽ chắc chị cho em gửi lại à không phải nhà thì không có vấn đề gì nhưng có một số cái bất tiện không tiện nói ra dạ vâng được rồi em sẽ nói cô ấy dứt lời anh cũng tắt máy. Tôi liền hỏi, sao thế? Chị ấy có cho trả lại không? Chị ấy bảo cô cứ ở đấy đi, tối chị ấy qua. Có gì không tiện thì cứ nói, chị giải quyết. Chuyện này thì chị giải quyết sao được? Được rồi, dù sao cũng phải ở tạm hôm nay. Có gì tôi nói chuyện rồi tính. Tôi nghe vậy cũng chỉ biết thở dài. Sau đấy nhìn về phía trước, lúc này mới chợt nhận ra. Khánh nãy giờ vẫn cứ lái xe mãi mà chưa tới điểm đến, Bột miệng hỏi: Anh định đi ăn ở đâu đấy? Khánh nghe vậy bình thản trả lời: Nhà tôi. À, vừa mới chỉ à một tiếng, tôi liền sừng sốt nhận ra, Phản Dạ đứng bật dậy, không cẩn thận đập đầu vào mui xe. Á! Cô không sao chứ? Tôi lúc này khẽ nhăn mặt, đưa tay lên xoa đầu, ngồi ngồi xuống. Anh điên sao? Sao lại đưa tôi đến nhà anh ăn cơm? Có gì không được sao? Không được. Làm sao tôi có thể đến nhà anh ăn cơm được? Cô căng thẳng gì thế? Chỉ đến với tư cách là bạn bè thôi. Có gì mà không được? N nhưng mà... Tôi vừa nói đến đó, thì xe cũng liền rẽ vào một cổng lớn của một ngôi biệt thự thiết kế theo kiểu phương Tây. Lúc này tôi mới biết, có từ chối cũng không kịp nữa rồi. Xe dừng lại trong sân... Khánh bước xuống rồi đi sang mở cửa cho tôi. Tôi thấy vậy nhìn anh. Nhưng dù sao lần đầu đến nhà anh, tôi cũng không thể đi tay không được. Khánh nghe vậy khẽ cười. Bố mẹ tôi không quan trọng tiểu tiết, cô không cần phải lo lắng đâu. Đã đến nước này, không còn cách nào khác, tôi phải bắt bác đặc sĩ bước ra rồi cùng anh đi vào nhà. Chúng tôi đi thẳng xuống bếp. Khánh lên tiếng. Mẹ. Hôm nay bạn con đến dùng cơm với nhà mình. Bà đang lối hối ở bếp, nghe vậy quay đầu nhìn lại. Tôi cũng liền cúi chào. Cháu chào bác ạ. Người phụ nữ này gương mặt hiền tử, nhìn tôi cười gật đầu. Bảo bạn lên nhà ngồi uống nước đi. Mẹ nấu lúc nữa là xong rồi. Hôm nay nhà chúng ta cũng có khách đấy. Tôi nghe vậy, cũng ý tứ đi lại phía bà. Bác còn gì để cháu làm đỡ cho ạ? Thôi, để bác làm. Lên nhà ngồi chơi lúc đã, rồi ta ăn. Dạ, bác cứ để cháu làm. Đã đến nhờ nhà bác bữa cơm mà lại ngồi không? Cháu không quen ạ. có lẽ thấy tôi cũng nhiệt tình, nên bà cũng không gàn nữa. Được cái ở nhà chồng, việc gì cũng đến tay tôi, nên chuyện bày một bữa cơm thịnh soạn cũng không có gì khó. Thêm cả mẹ Dũng khó tính, nên tôi làm gì cũng cẩn thận và khéo léo. Khánh lúc này đi lại hỏi. Mẹ! Mẹ! Khách nào thế? Lên phòng bố đi, đang ở trên đó nói chuyện với bố đấy. Nghe vậy, anh lại nhìn sang tôi. Quỳnh này, hay lên nhà ngồi uống nước đi. Không sao, anh có việc thì cứ đi đi. Vậy cô ở đây nhá, tôi lên phòng một chút. Tôi khẽ cật đầu một cái, Khánh cũng quay người rời đi. Lúc này mẹ anh mới lên tiếng hỏi. Lâu lắm rồi, không thấy thằng Khánh nó dẫn bạn gái về nhà ăn cơm. Cháu, bạn như thế nào với Khánh thế? Từ ngày vậy, cười gợi một cái rồi trả lời. Dạ, bạn bình thường thôi bác, nhưng anh Khánh giúp đỡ cháu rất nhiều. Vốn hôm nay định mời anh ấy một bữa cơm, không ngờ lại để anh ấy mời lại. Chắc là do bác gọi nó về, mà quan trọng gì đâu, ai mời mà chẳng được. Cháu năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Cháu năm nay mười hai ba ạ. Thế là kém khánh nhà bác 7 tuổi. Cháu đang đi làm gì? Dạ, cháu chưa. Cháu cũng vừa mới tốt nghiệp đại học xong. Hiện giờ cũng đang đi tìm việc. Bà vẫn cứ luôn nói chuyện, hỏi han tôi đủ điều. Nhưng lại tạo cho tôi cảm giác cơn gũi, chứ không phải chất vấn. Loại hoại một lúc, chúng tôi cũng bài viện xong mâm cơm thị soạn. Bà có vẻ hài lòng nhìn bàn ăn mà nói. Quỳnh cũng khéo tay phết nhỉ. Cháu cũng chỉ bày vẽ tí cho đẹp mắt thôi ạ. Lại xếp bát đũa giúp bác nhé. Dạ. Nói rồi, tôi cũng đi lại tủ bát xếp đồ. Lúc này một giọng nói từ phía sau vang lên. Bác Lan, bác nấu nhiều món ngon thế à? Cùng lúc đấy, tôi cũng quay người lại. Hai người đối diện nhau lộ rõ sự kinh ngạc. Việc gặp Lâm ở đây thật sự không lường trước được. Phố thức làm tuột chiếc bát trên tay xuống đất, soảng một tiếng, vỡ tan tành. Âm thanh ấy khiến tôi sửng sốt, vội vàng ngồi xuống thu nhặt mảnh vỡ rồi nói, Cháu xin lỗi ạ. Bà thấy vậy cũng vội đi lại. Cẩn thận không đứt tay, để bác lấy chổi quét. Lời bà vừa nói xong, thì tôi cũng bất cần để mảnh xanh cứ vào tay chảy máu. Phố định đưa lên miệng, thì bắt chợt bàn tay bị giữ lại. Khánh xuất hiện lúc nào, kéo tôi đứng lên. Cô đứt tay rồi đấy, đi lên nhà lấy băng dán lại đi. Hơi bất ngờ về hành động của anh, tôi có phần lúng túng. Khoan đã, để tôi dọn chỗ này. Mẹ Khánh ngay vậy cũng nói, được rồi, để bác dọn cho. Khánh lên lấy băng dán lại cho Quỳnh đi. Sau câu đời ấy, thì tôi cũng bị Khánh kéo đi thẳng lên nhà. Khi đấy vẫn còn chưa nhìn thấy được ánh mắt dõi theo của Lâm. Khánh đi lại phía tủ Cầm ra một hộp cứu thương nhỏ Sau đấy lấy chiếc băng gạc ngồi xuống bên cạnh tôi Tôi thấy vậy vội vàng nói Để tôi tôi tự làm được Khánh không để tay lời tôi nói Cương quyết giữ tay tôi Rồi dán lên vết thương Lúc này anh bắt chợt nói Tôi không biết Lâm lại ở đây Nếu cô thấy bất tiện Chúng ta có thể ra ngoài ăn Tôi nghe vậy chỉ nói nhỏ Không sao đâu Mẹ anh đã mất công bài biện rồi Như vậy không phải là phụ lòng mẹ anh sao Tôi lo cô cảm thấy không thoải mái Mà không ăn được gì thôi Tôi kẽ cười một cái Sau đấy mới trả lời anh Có gì đâu mà không ăn được Dù sao giữa tôi và Lâm Cũng chẳng có gì để cả hai phải bận tâm nhau cả Không có gì sao Lâm trước đó có từng kể với tôi Vì một cô gái mà cậu ta thích Cậu ta nói, cô gái ấy có đôi mắt rất sáng và một nụ cười rất đẹp. ấn tượng đầu tiên của Lâm về cô gái đó chính là hai điều này. Cậu ta chưa bao giờ quên được. Tôi từng trêu cậu ta, một người vốn đào hoa như Lâm như thế, thế cũng có ngày phải tương tư một cô gái. Lâm trả lời tôi, nếu một ngày tôi gặp được cô gái ấy, chắc chắn cũng phải ngây người. Lúc đó tôi chỉ cười, tôi còn nói đùa cậu ta. Cái đẹp nào tôi chẳng nhìn qua rồi. Có gì đâu mà phải nói quá lên như vậy Chỉ là không ngờ được Người Lâm nói lại là cô Tôi mới hiểu được Tại sao cậu ta lại suy tình như vậy Lâm không hề nói quá về cô đâu Từ ngày vậy Cũng dùng giọng điệu trêu đùa để trả lời Chẳng phải anh nói Cái đẹp nào cũng từng nhìn qua rồi sao Vậy tôi có làm gì đâu Khánh vẫn chăm chú Băng viết thương cho tôi rồi nói Nhưng ở cô Có cái khác bọn họ Khác, khác gì? Khánh lúc này gần mặt lên nhìn tôi Tôi cũng không rõ là khác ở điểm nào Chỉ là cảm giác của tôi đối với cô Không giống bọn họ Hai gương mặt ở cự đi gần Chỉ cách nhau chừng một gang tay Tôi bất giác Giờ mới để ý kỹ đến gương mặt của Khánh Lông mày rậm nam tính Sông mũi cao Trong mắt màu nâu sẫm Có thể mơ hồ nhìn thấy được gương mặt tôi ở trong đấy Phải